Các bạn đang nghe tại đọc và tiếp tục làm mỏng nhạt hai kiết sự thăm và sân Phật cũng ấn chứng cho người chứng được nhị quả tưà hàm sẽ chỉ còn một lần tái sinh ở cõi đời này thứ ba Tam quả Anna hàm còn gọi là bất lai nghĩa là không chờ lại cõi người nữa xuất hiện nơi vị đã diệt sạch hai ki kết sự và sân nhân duyên làm chúng ta cứ bị liên đụy với cõi đời này Chính là do tham lam, tham dục, hận thù và ghen ghét. Hết hài kết xử tham vật sân, rồi thì nhân duyên với thế gian này cũng hết. Do vậy một vị chứng an hàm thì không còn bị tái sinh về cõi này nữa, sẽ hóa sinh cõi trời ngũ bất hoàn và sẽ ở tại đây cho đến khi đắc quả A-la-hán. Thứ tư là tứ quả A-la-hán. Là quả vị thánh cao siêu cuối cùng Đạt được sự giải thoát giác ngộ viên mãn Đạt được vô ngã hoàn toàn Vị A-la-hán rất tự tại phi thường Không còn bị cuốn và luân hồi sinh tử nữa Muốn viên tịch lúc nào cũng được Một vị A-la-hán sẽ có đầy đủ tam minh và lục thông Thầy ta Đức Phật cũng tự xem mình là một vị A-la-hán Tuy nhiên do Phước duyên của Ngài đã đạt tới viên mãn Hoàn hảo cho đến Ngài đã chứng được Phật quả một khi đã chứng Phật quả có nhiều khả năng phi thường tột cùng hơn một vị A-la-hán. Khi bản ngã đã hết, thì vị A-la-hán không còn bị ràng buộc bởi sức mạnh nào đối với luân hồi sinh tử, cho nên hoàn toàn giải thoát. Sau khi phá luôn năm kết xử cuối cùng, một vị A-la-hàm sẽ chứng A-la-hán, nghĩa là đạo đức đã trở thành tuyệt đối hoàn hảo, không một thần thánh thiên tử chứ Đức Phật nào có thể tìm thấy lỗi lầm của một vị A-la-hán nữa. Vậy là vì ấy đã đạt đến cốt giáo của tứ thiện, hiện giờ bên người chính là có hai vị như vậy, A Di Đà Phật. <cười> xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe, xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ chuyện này. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net